Tìm. Tác giả Tiêu ý. Người đọc thành Long Chỉ 170 lần Phở Huy Thanh Vân Sơn Thổng Thiền Phòng Trước là Nguyệt Động Phổ, Quỷ lệ Lộc Tuyết Kỳ cùng Lâm Kinh Vũ, ba người đối diệp nhau. Thật làm một tình thế thật phần nghi diệt. Giữa một hỏi đột nhiên có cảm giác tự gạm, sự chú ý của ba người đều tập trung đến thanh cổ kiếm nằm đó. Tru tiên kiếm Thanh cổ kiếm dẫn động thiên hạ với vô số những sự kiện trong quá khứ, trong truyền thuyết, quyết định vận mệnh của không ít người. Giờ khách này đang nằm yên tệ trên đất, trong thật bình phàng. Phạm phức như hòa cùng một thẻ với sông Nguyên. Chỉ là danh tự khắc trên thanh kiếm như một đôi mắt Tùy đỉnh mặt mà ngạo nghĩa Nhìn những người chung quanh Làm cho họ cảm thấy hồi hộp Hô hồ hấp như nghẹn lặng Không biết là tình cảm ví này trải qua bao lâu Ba người đồng thời thở ra một hơi dài Nhưng cùng lúc đó Một không khí giữa bọn họ bắt đầu phát sinh những điện thoại Lâm Kinh Vũ thân hình nhét động Giận bước lên phía trước Nhưng sau khi nhìn lại hai người phía sau thì bất giác díu mạnh Từ từ đứng lại ổn định thân hình Lục Tiết Kỳ mới đầu biểu lộ sự ngạc nhiên Nhưng mà trong mắt vừa lướt qua một lần sáng Đã đối mặt với thanh vũ kiếm vô thượng Không dạy của thanh vần ngồ Mà còn là chỉ tục của thiên hạn. Nàng khẽ câu ngoại Sau đó nàng ý thức được điều gì đó Khẽ liếc nhìn quỷ lệ đang đứng ở bên cạnh Thấy vẻ mặt của hắn Bất chắc nàng xích ra chút giữa một dự lý nhất định với quỷ lệ Quỷ lệ im lặng Vẽ mặt như vô cảm Nhưng trong đôi mắt hắn như có hai mọc nữa rừng rực bóng chạy Thanh kiếm đỏ 10 năm trở lại đây Hàng đêm luôn xuất hiện trong giấc mọc của hắn Giờ đây đang xịn sự, sự trước mắt Thanh kiếm màu mạc đỏ Trong cơn gió nhạc của bùm núi Tỏa ra làn làng sáng nhẹ Chứa vào mặt hắn Cảnh tượng này như một cú huyết mạnh vào một hành Rồi tại chừng không Một thơ ảnh bầu lục nhẹ nhàng như có như không đáp xuống Một tiếng thét cuồng nộ từ lòng ngực hắn thoát ra Như từ trong cõi lòng Hướng đến trung tiện của kia Lùa ánh sáng xanh bừng lên Vệ hồn tiến lên phía trước hắn tự như nó còn hiểu được tâm tình của chủ nhân Chỉ trong chết mắt Có mũ đạo kiếm quang màu lục bích từ bên cạnh phóng ra Lâm Kinh Vũ tay cầm chẳng âm kiếm trước mặt Luồn kiếm quang màu bích lục bơm bựng tỏa ra Nhưng ảnh tiếc với huyền thanh hắc khí vệ hồn Làm cho nói dịp đi Một âm thanh trầm đột vang lên Hai món pháp bảo đột nhau trên không trùng Lâm Kinh Vũ nhỉ thở Trong khoảnh khắc đó thì biết rằng Tùy giữ băng này Nhưng trong phạm vi quanh thân mình Quỹ lệ với quý vị pháp bảo đó Đột nhiên trời đất như tối tâm Bốn đè vang lê tiếng ma quỷ kêu gạp Thân mình như bị hàng vàng sợ tơ vô hình trói chặt lấy Thậm chí ngay trước mắt cho bất tự chủ Xuất hiện ảo giác khủng bố đứng trước của ưu địa phủ Quỷ lệ giờ Hai mắt đã biến thành đỏ rực như máu không biết tự lúc nào Sắc ký dừng cao Thân hình như loại quỷ bệnh Lâm Kinh Vũ trọng tròn mắt Trong lũ hát khí cùng Bích Quang bừng lên Phóng thắt liền ca Tự hồ như con lục đau với thân ảnh quỷ lệ Quay trở về đến trên mặt lắt Hát khí cuộn cuộn Tán khai như cánh của loài yêu dị Tù lại như cánh tay của quỷ Cùng quỷ lệ như một thể Tìm bốn phương tám hướng như xóm giữa cuộn cuộn Xong thẳng trôi tiên của kiếm Lâm Kinh Vũ tại giữa lưng chừng không trùng Nhất thời bị bức lui Trở tay khổ kiếm Trong lòng cập cấp hét đi nhận dữ Cho thấy phía trước thành tu tiên của kiếm khí kỳ dày đặc Luôn ánh sáng như thu thủy Như sự viết phỏng ra Thanh âm tranh nhiên Tiếng dội vàng xa xa Trong mài hát khí bừng lên như hoa nở Ông kiếm phóng thẳng ra Thiên gia viên kiếm Luôn sáng trắng như xương tuyết đỏ Và trên không trông Trong dây lá khí ảnh đã tiêu tán Hướng thẳng về phía trước nhận đến nguồn hát khỉ Lột tuyết kỳ hiệt thân đã trở thành ru tiên kỳ Bảy mặt không biểu lội gì Chỉ thấy trên gương mặt tuyển sắc đó Một màu trắng bè không chốt huyết sắc Tận tôn lùn hát khỉ Hai đốt lưỡi như quỷ hỏa nhìn thẳng vào lột tuyết kỳ Tiếng quỷ hú gào thật ám đạn, Như là không kiềm chế được cơn cuộn nội Không biết là cái gì Ở phía trước người dạ thú gầm thét Hát khí đồn một bành trường, từ mặt đất bảy thẳng niên cao vài trường. Trong mà hát khí, hai đứa quỷ hỏa hung dữ, lúc đó như biến mất không thấy rõ. Lâu tuyết kỳ hãy nhét miệng, trên ngôi mặt trắng đầy của nàng không một chút dữ lộ. Chỉ là trong đôi mắt nàng, ánh sáng lấp loáng không ngược, như thiên sơn vạn thủy. Trong dạy khác đó, như ngàn vạn tâm tư quay cuồng trong đầu nàng, Chỉ là nàng tay cầm thiên da Nhưng lại không đỡ sự kiếm Thành cổ kiếm phía sau được nhiên như biến thành một cục sâu vàng trực Khiến cho nàng không thể thoái lùi dù chỉ dữ đứt Thành cổ kiếm đó Trở mặt như một ông lão Đã tạo nên một mù phá nàng. nàng đưa kiếm chỉnh mình trời Lặng lẽ lầm tờ Luồn kiếm quang tựa tuyết Như mang thèm một nỗi thêm được Hát khí dày đặc, tiếng quỷ đào thế. Trên không trùng tại hướng thiên gia đào phẩm tớ, bóng đèn xuất hiện. Quỷ lệ nên theo hát khí hiện trạng. Phệ hồn trước người hắn cắt lên, trọng chấp mắt, rồi hát khí dài vụt đất trời. Một bàn tay nhật nhạt thì không trùng thọ ra chụp lấy phệ hồn, từ trên hạng xuống. Hát khí lồng lộ như điên cuồng, vội số hát khí nguyên tụ thành cầu tại phệ hồn trên không đèn xuống. Hướng thẳng đến lột kỳ Bởi cũng là hướng đến phía sau của Đạt Nơi thành bộ kiếm đang lạc yên được đâu Chỉ là Đạt trong quỳ vẫn không chịu lùi lắm Kiếm hoa như tuyết Hướng thẳng đến lượt thắt khi Chủ tiếp xúc mặt xung quanh các bài đá chạy Tuy nhiên luôn đại lực cúng lên Như bạn phong chủ tình phi vụ Lục Tiết Kỳ đứng tại trung tâm biến chuyển đó, dùng nhàng như mờ hẳn đi. Thiên gia cùng vệ hồn, hai thứ pháp bảo bay luộc trong công trường. Mọi thứ như rung động, Phạm phức nhìn một trường tranh đấu cách đêm người nhận, đang quay trở lại trước mắt. Chỉ là thời gian của Nguyễn như em có chết mắt. Những âm thanh dữ dội, chung quy trên thành phần trước công việc. Gió mù lặng lẽ tan như Bữa đất lặng xuống Vẫn còn một khối đá nhỏ chuyển động trên đất Nhẹ lặng ra phía xa xa Cuối cùng nằm vào trong mũi cỏ cao Không thấy tâm tích đồn Lục tiết kỵ vẫn còn nguyên trên mặt đất Thân mình tại biến trí cũ không bị di chuyển lên nửa phần Phía sau lưng này Tru tiên cổ kiếm tỏ ra những tia sáng tùng phát Lặng lẽ nhìn theo bóng dáng này Không biết sao từ thế nữ tự đó Nhìn vào đôi mắt và sắc mặt nàng đỏ thật đẹp Tự nhiên một kiếm vừa rồi lại tiêu hao hết tình lực và thể lực của nhàng. nàng Nàng loạn lại cuối đầu Ánh mắt như mơ hồ nhìn về một nơi nào đó Không biết bao lâu sau Nàng chậm chậm nhẫn đầu về phía trước Nàng tự đó Giống như là một kẻ đi Giờ đây đang trầm mặt như thiết nàng Ánh mắt đỏ đang chân chủ lặng lẽ nhìn nàng, không có sát khiến, không có vấn lộn Cũng không có vẻ yêu thương và ô nhu Lục tiết kỳ đột nhiên thân mình rung rảy, trông thật là yếu ớt Thậm chí nàng không cảm nhận được rõ ràng bản thân mình Chỉ là theo đỏ trong lột ngực nàng, đột nhiên như đau đớn Tự nhiên có những mũi kim châm, trông thầm tâm siêu quả Sắc mặt trắng bề của nàng đột nhiên hồng lên Thơm mình rung rung, nàng khẽ díu mày, chẳng rằng cô nén sự đau đớn. Nhưng một lúc sau, nàng chẳng nhắm mắt gặp tổng người lại Thiên gia coi lên tiếng trong trẻo, cắm ngược xuống đất. Lưu tuyết kỳ nắm chặt chui kiếm, miệng thổ ra một máu tư, bắn tung toán lên lưỡi kiếm trong nhiều thủ tường. Máu từ từ ngưng kế thành tình dọ, nương theo lưỡi kiếm lớp đánh trơn nhẫn, khẽ càng rung rảnh. Rồi thì lặng lẽ rơi xuống Gió không biết từ đâu từ tới Khoảng trống phía trước không động Tiếng gió phi vừa nhẹ nhẹ Văn phẳng đưa lại tiếng cười nhẹ Hắc khí giật nghiệp tan biệt Quỷ lệ thả nghiêng đến đó Phệ hồn lấp lánh hào hoa xanh đen Thì chỉ không rơi xuống Đi để vùng tay đọc Ngay lúc quỷ lệ hướng mắt nhìn Lục Tiết Kỳ, Lâm Kinh Vũ để chuyển mình, đó một cái để đến cả Lục Tiết Kỳ, đứng chẳng ngay trước thành truyền tiền của kỳ. Ánh mắt quỷ lệ lại lục quan sát Lâm Kinh Vũ, sau đó lại chuyển sang người Lục Tiết Kỳ. Hai người này hiện nay đối với y mà Nói, gần như là hai người quan trọng nhất từ thế gian này. Nhưng bây giờ trong mắt đi, chứ nhưng chẳng khác gì là người xa lạ Thế gian này một đời một kiếp Làm sao tìm được một người Khả dĩ có thể bên cạnh mình tới lúc đầu bạn Nhất xin một miếng Y răng cười Nụ cười đầy vẻ kêu nhẹ Cường quyết bỏ hết tất cả Khả nhiên từng bước từng bước đi về phía trước thấy cuộc tim ấy bây giờ ngồi trước mắt của Cho dù đó là vực sâu không đáng Ý nhất định phải sống tới cho bạn Thời gian 10 năm đằng đẳng 10 năm thống khổ lòng đau như cắt Làm sao có thể bỏ qua chỗ được Lâm Kinh Vũ trên mặt lụa rõ bệ vẫn ngộ Trảm lông kín trong tay y lại phát ra ánh sáng xanh dược Cùng lúc đó lục tuyết kỳ đứng thẳng người lên Tùy sát mặt nàng càng lúc càng trắng bền Thành nền nàng Phạm Phúc vẫn còn trọng trẻ như ngày trước Lê Động Lộng Đứng nhìn đó Quỷ lệ theo nhìn lại Nhưng không bước tới Rồi nhìn sâu vào mắt Lục Tiết Kỳ ngăn nhìn lại Người tránh rạc Lục Tiết Kỳ né mặt đề vẻ thê lương nó Người nghe ta lần này Hãy rời khỏi đây lạc Tên Vĩ đừng bao giờ quay trở lại đây nữa Lâm Kinh Vũ gắng cho ông này, nhìn qua luật tuyết kỳ Để nói gì đó nhưng đòi cũng dừng lắm Quý lệ nghe vậy, không tỏ bẻ gì là hiểu tâm ý và ý tưởng sâu sắc luật tuyết kỳ Việc nói Các người để cho ta huyết đi trùng tiên kiếm, ta tức đi ngay Luật tuyết kỳ chán nản ngắt đắt đầu trong giọt nổi Ta không thể để cho người làm việc này Những người phía trước sẽ tới đây ngay bây giờ Nếu người đi bây giờ thì vẫn còn kịp Quỷ lệ cùng Lâm Kinh Vũ đồng thời giật nhìn Luân thần Ấn Nghi Quả như nghe thấy ở phía xa Ở ước truyền lại tiếng người nói chuyện huyền nám Tự hồn những nhân số khá đông Nhưng không biết họ đang tranh luận hô hẳn điều gì Thì thật nếu suy nghĩ kỹ Thì cũng không có gì kỳ quán Truy tiên cụ kiếm là thần khí để thêm vùng môn Vô cùng trọng yếu, không gì có sẻ phấn được Phía riết núi trên chiến trường Thanh Vân Môn thì không thấy Tự nhiên nó sẽ hướng về phía Hậu Sơn để truy tìm Đừng nói là Hậu Sơn Nếu phải lập tung cả thành Vân Sơn này lên để tìm cổ kiến thì cũng chỉ còn được Chỉ sợ là đồ tử đồ tung của Thanh Vân Môn Không hài lòng nguyện ý mà Tai nghe tiếng huyên náo từ xa ngày càng ngày càng lớn Tiếng nói cũng rảnh càng rõ ràng hơn Hiển nhiên là quần hồng chánh đạo đang hướng thật tới đây để tìm kiếm Quỹ lệ sát mặt Lục Tiến Hốt nhiên ho lên một tiếng Thân hình kiển động Bớt cố nhất thiết bay thẳng đến chỗ Lục Tiến Kỳ và Lục Tiến Kỳ và Lục Tiến Kỳ đàn mặt lộ vẽ thương tiếc Nhưng nàng như kỳ có hành động gì Lục Tiến Kỳ đã vương người phóng lên Ô một tiếng Trạm lông kiến đã vùng ra không trùng, nhưng ruồng trắng bàn, khiến mạng lại Tự nhiên con rồng bay lực như nàng ngủ phút, bay thẳng tới quỷ lệ. Quỷ lệ sẽ mặt âm lạc, thường hình như quỷ miệng, thả thổ vùng lên. Phèo ma bổng một lần nữa lại bay lên, không thèm để ý đến uy lực của trạm lông kiến, trực tiếp đến thẳng vào nội lực kinh vũ. Lê kinh vũ thấy bị giật người, cách tấn công cương liệt dũng mạnh. Chẳng khác gì tác phong chiến đấu trước đây của Lâm Kinh Vũ Không ngờ quỹ lệ lần này là áp dụng cho chính người đi Chỉ có điều Đối diện với thế tấn công lăng lệ nhưng mãnh liệt như vậy Tính cơn liệt kiêu ngạo tật trong lòng Lâm Kinh Vũ Tuyền chút tuyền chút một người kích động Y hét lên tiếng lớn Quả nhiên không cần quan tâm đến vệ hồn ma bỏng Trậm Lâm Kinh tiếp tục công tử Khi thế không hề giảm xuống Phạm phức như đang cùng quỷ lệ đến bạc mặt So sánh xem Ai có đánh lực cao nữa Hai người giao thủ như vậy chắc khác gì lấy mạng đổi mạnh Lục Tuyết Kỳ đến nhìn bên cảnh Thân hình không kìm được trùng lên nhưng kỹ lại Ái mắt còn tránh khỏi toàn vẻ la lạc Hai người tại đương trường Nhìn như có vẻ đến thời điểm đồng quyên ưu tập Thế người quý lệ đột nhiên tan ví Tự nhiên một luồng khói đèn tỏa rộng ra khắp nơi Chẳng khác gì loại gì nữa. Lâm Kinh Vũ không tù thế lại được Kiếm và cứ tiếp tục làn ở chỗ không Trong lòng cảm thấy không ổn hoảng loạn quay đầm người Chỉ thấy một bóng đèn thương ảnh như quỷ U ưu Hiện ra sâu lực đi Hướng thắng thương tuyệt kiệt. Dị thuật này tự nhiên vốn không phải là đạo pháp của thân vân môn hay là của thiên âm tật Ngay cả trong ma giáo cũng chưa hình nhìn qua Nhưng quỹ lệ sau khi đọc xong qua cũng thiên thường Từ từ lý ngộ được thuật pháp quý dị này Trên đời chưa ai thấy được Hôm nay đem ra sử dụng Quả nhiên là thành công mỹ mạng Đến nhân vật ở Lâm Kinh Vũ bất cứ việc che mắt không nhìn thấy Trong mắt được tuyết kiện Không tránh khỏi vài thần kinh nghi bất đủ Nhưng có điều không hiểu tại sao Quỷ lệ thi triển dị thuộc trong thiên thư Lúc đó toàn tầng y hoàn toàn khác hẳn so với trước đây Người bình thường không thể tưởng tượng ra được Hát khí quỷ bị dày đặt Trên mặt y các màu xanh vàng đỏ đen Luôn phì sự hiểu Ở ước ngay thống khổ Nhưng thân hình của Ê vừa tiến tới nhân như gió Không ngờ đạo hạnh để thiến trị đến Lục Tiết Kỵ trong lòng cảm thấy kì quái Nhưng ẩn cũng hiểu rõ vài phần Không giống như Lâm Yên Vũ người trước tại thần thủ ở phía tây tự trạch Bên trong thiên đế bảo khổ Nam và quỷ lệ đồng thời đã nhìn thấy thiên thư quyển thứ ba Nàng tư chắc thiên phủ không kém gì quỷ lệ bao nhiêu Thiên thư trầm dọc lát để ghi nhớ trong mặt Thiên thư tuy quỷ dị khó hiểu Nhưng trong đó chứ đầy những dịu lý thông ảo chưa từng thấy Người tu đạo cũng sẵn có lòng si mê Ngày ấy nếu nói nàng không hề dụng tâm nghiệm Chẳng qua là nói để đánh lừa người ta mà thôi Chỉ có điều dị thuật này Không thể rằng nói như người ngoài biết được Nàng cũng không hề nói quang biết ai Hơn nữa cái nàng nhìn thấy là tiền thường của thứ ba Trước sau được thiếu ngục Thiếu địa bị thứ nhất tổng cường của tiền thường Làm cho nàng không biết bắt đầu từ đó Mà bị khó hiểu. Năm đó nhờ vào nàng thiên vũ thông minh Nguyện cẩn cùng lĩnh ngộ Ít nhiều gì cũng giúp đỡ cho việc tu hành bản thân Tuy nhiên sự tiến bộ thì không rõ rệt lắm Nhưng cũng nhờ vậy Toàn bộ trưởng lão của Thanh Vân Mô không hề phát giác ra Nếu không thì bọn người đạo huyền chân nhân Đi bất dịch, thứ được đại sư Nhất định sẽ nhận ra việc quái dị Trong đạo hành tu luyện của luật tiết kiệm Vào giây phút này Lục Tiết Kỳ bắt nhìn thấy tân pháp của dị của quái lệ Không khỏi cho mây lạnh Để thấy khi quỷ lệ chạy đến sau lưng làm kinh vũ Từng đạo, từng đạo khói đen nguồn kết là những không trùng Thân thể của y lại thành hình Tốc độ không hề giảm suốt, bay thẳng tự nhiên Lục Tiết Kỳ nghĩ rằng Đột nhiên tân hình lùi ngang ba bước Để lộ ra thanh trú tiên của ủi kiếm Vốn lộn dấu phía sau lưng Xuất hiện ngay trước lập quỷ lệ Cứ động này làm cho quỷ lệ của Lâm Kinh Vũ đứng lành xa và mình kịp lại. có điều quỷ lệ thì mặt tỏ vẻ vui mừng. Còn Lâm Kinh Vũ là dạng dị quát lên Lục sư tỉ, tỉ làm gì đó? Lục tiết kỳ và nhưng không nghe thấy. Trong mắt phát ra một đạo tuyên quạt. Lúc đầu còn phản phất chút do dựng. Nhưng cuối cùng một tiếng kêu trọng trẻ vang liền. Thiên gia thần kiếm lên được rút ra Hướng đi của mũi kiếm ngược hẳn với hướng quỷ lệ Đầm thẳng xuống mặt đất Rủ tiên của kiếm ba thứ Một âm thanh trọng trẻo vàng lên Chỉ thấy thiên gia thần kiếm bay lên không trùng Nhưng không biết tại sao Thân hình lục tiết kỳ chấn động một cái Mũi kiếm trực Sau một giây phút yên lặng Đột nhiên một vòi máu tươi bắn tung tế lên không trùng Quỷ lệ đang bay thật nhanh thật tới trung tiên, giữa không trùng cho lên tiếng thất thành, đột nhiên lần nữa lại biến thành một khí đen tạm mắt ra bốn phía. Mọi việc xảy ra nhưng bị chết, khiến cho mọi được đứng. giữa đám hoa hoa lỗ đổ, xếp mặt lột tiết kỳ trắng vẹn, tràn đầy tựa hoạt tiếng gầm mảnh liền truyền tới, thường ảnh đèn xì của quỷ lệ giúp ẩn hiện giữa không trùng. Thiên gia thần kiếm, cắm sau bị của vai đi. Nhưng người phản phất chẳng phải gì thấm khổ. Vẫn tiếp tục ngoan cố sông tớ. Khế chầu ở đầu vẻ hồn đỏ rực màu bóng tư. Một lùng yêu khế cùng cùng từ vẻ huyết sông tớ. Bao bằng lấy lục tiết kỳ. Lục tiết kỳ mặt khoa thắt Cảm thấy tinh huyết toàn thân trong khoảnh như xôi lên sử dụng. Tự hồ như muốn phá tung thân thế. Trong đầu chỉ nghe tiếng ong ong, đau đớn công chuyện nổi. Hai chân nghề đi, không thể đứng lên nổi nữa, gọi xuống đất. Quý lệ cười dài một tiếng, thanh âm đầy vẽ lạnh lùng hình dở. Anh sẽ tự vẽ hết châu lé lên trên con mặt đẹp tuyệt nữ của Lục Tiết Kỳ. Trong khoảnh khắc, trôi quay vòng lại, đồng thời huy động tả thủ, khóe qua ngực của Lục Tiết Kỳ. Ngay lúc lục tuyết kỳ vừa bay lên càng Thế gia thần kiếm vừa bay lên theo Thanh kiếm vừa rút ra Nơi vai của quý lệ mó phun ra như xú Lục tuyết kỳ tuy người bận và sinh khó Nhưng yêu là có vẻ châu hôn bản như sóng vĩ Không ngừng dùng tớ Tức nàng đau nhỏ Kêu lên tiếng rồi phun ra một bộ móng tư Dưới cuộc chiến Quý lệ hạm xuống đất Trong mắt đi chẳng để gì cả Chỉ nhìn thẳng vào thành tựu kia. Trong lúc này, cả người y máu chảy đầm đìa, cả lư thân trên như bị nhú một màu đỏ tươi, nhưng y dường như chẳng hề để ý. Trên mặt đột nhiên lộ vẻ thống khổ, tranh tình đứng chót nhìn thẳng vào kỳ cục kia. Tiếng đũ tiếng cổ kiếm đan vẫn an tính như ngày trước khi. Lời kiếm mở lộ không phải là đáng, Cũng không phải là ngọc. Thậm chí không thể phản chiếu lại như mặt cục kì Trên lưỡi kiếm có một vít nước nhỏ mỏng mạnh Phản phất như người mới dành Quỷ lệ những đầu cười to Tự nhiên si cuối Vào chuyện xảy ra trong thời gian 10 năm Phó nghĩa ra trong đầu Không nói nhiều lời Tạ thủ đồ ngột phương trà nắm chặt lấy vùi kiếm hộ thủ khẩn trường nắm chặt lấy về hồn ma bỗng Tàn nhẫn hướng thẳm vào lưỡi kiếm trung tiên Thẳm vào vít nước mà nhập xuống Lâm Kinh Vũ đứng ở phía sau tức giận hét lớn, lưu bạc phóng tới, tuy nhiên lục bất tổng tâm. lúc Tiết Kỳ từ lúc này vừa rơi xuống đất, đầu óc cũng còn khổng loạn. Ở phía xa đứng hiền não trên cả được viên lớn hạt lên. Tựa hồ như đã phát hiện được điều gì đó, tất cả nhanh chóng chạy đẹp ảm Chỉ có điều, trong giây phút ngắn ngủ này, đã có thể đến nơi dịp thời này? Nhìn tưởng như không có cách nào để bắt thời gian nhìn lại Phiêu hồn lấp lạnh ánh sáng tím xanh đen dễ không trồng Khi lần một tiếng hạ xuống Chủ nhân của nó lúc này toàn thân đọng máu Chảy dọc theo tàu thụ của phi Từng giọt từng dọc, dọc Rơi xuống trên đùa tiền kiếm Đọng lại nơi lựa kiếm tôi đã đến Rồi từ, từ biến Không có dọc máu nào chạm được xuống mặt Ở ngước trong giây phút đó Phong lòng quỷ lệ trật chấn động Tựa như cảnh tực quái diện như quan này làm xúc động lòng Y Tựa như một chớp loán lên đồng đầu Y Giây phút sau Y được nhìn tỉnh ngộ Chính là nó Mắt của Y về giây phút này Đương nhiên nhìn thấy huyết dịch của chính mình Từng giọt từng giọt rồi xuống ngửi của cư tuyển của Y Khi chạy tới viết rứt của thằng Thì từ từ tiêu thất không nhìn thấy nữa Nhanh chóng im liềm dung nhập vào bên trong trù tiên của Kim Trù tiên Trù tiên không ngờ cũng cùng loại như vệ huyết chồng Không ngờ cũng có khả năng hấp thuộc tình huyết của vật sống Y kỳ không chìm chế nữa Nhưng vệ hồ ma bỏng trên tay đi Tốc độ nhanh như chết Đánh mạnh xuống trù tiên của Kim đến đầy hết hơn 175. Mời các bạn đóng nghi tín. Hòm tặng 76.